Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 291: Dùng sức lực toàn giáo phái, Sơn Thủy sư để đến. Triệu Công Minh tiến lên đón, vừa lên đến chính là làm cái đại lễ để đinh nhạc vội vã kéo, không dám chịu đựng. Bất quá Triệu Công Minh nhưng là hết sức cố chấp kiên trì hành lễ, để đinh nhạc cũng là không thể làm gì. Tiến vào Nga Mi Sơn, Đinh Nhạc phát hiện gần như tiệt giáo phần lớn đệ tử Tinh Anh đều đến. Đệ tử nhập thất cũng tới gần đủ rồi. Bồng lai tiên đảo khối đó, cũng là lại đây. Bất quá hết thầy tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Đinh Nhạc đều là mang theo một tia khiếp sợ. Địa phủ việc đã truyền ra, hình thiên suốt thế. Đem đông hoa đế quân cùng một đám thiên đình tu sĩ đều đưa lên bảng. Cuối cùng liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều là bị thiệt lớn. Chuyện này vừa chuyển ra, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Mà tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được, hình thiên suốt thế khẳng định cùng Đinh Nhạc không tránh khỏi có quan hệ. Lần này đối với Ngọc Hoàng Đại Đế có chút tàn nhẫn. Đông Hoa Đế quân nhưng là khán đáng tin người ủng hộ. Còn có cái kia hơn 10 vị thái ốc chi cảnh thiên đình tu sĩ. Cũng đều là Ngọc Hoàng Đại Đế Tân Chiêu Thu phần lớn tinh anh. Một thoáng liền toàn bộ diệt. Làm sao có thể không cho Ngọc Hoàng Đại Đế đau lòng. Tam giới bên trong phần lớn người đều một bên cười thầm. Xem Ngọc Hoàng Đại Đế chuyện cười. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế ở tam giới bên trong tuyệt đối không tính là cái gì được hoan nghênh. Tuy nhiên một chàng phong thần toàn bộ tam giới tu sĩ đều bị cuốn vào. Vẫn lạc liền có thể có thể lên bảng Ai sẽ đối với Ngọc Hoàng Đại Đế có hào cảm giác Hơn nữa Bắc câu Lô Châu tin tức cũng là cuồng phong giống như bao phủ tới Hình thiên đại sát tứ phương Yêu tộc một vị yêu thần đều là vẫn lạc Càng là tăng lên hình thiên uy danh Nga Mi Sơn tổ tập tiệc giáo phần lớn để tử tinh anh Mà Nga Mi Sơn Bầu Trời cũng tỏa ra nồng nậm muốn báo thù khí tức Siêng giáo lần này hành vi để tiệt giáo đệ tử đều là phấn nộ phấn nộ tức giận nữa Hắn tiệt giáo không có gây sự với người khác đây Siêng giáo lại vẫn dám gây sự với chính mình Âm mưu tính toán Còn đến mức nào Chủ động xuất khích Đây là phần lớn tiệt giáo đệ tử ý nghĩ Trừ phi riêng giáo đều trốn ở Côn Lôn Sơn Bằng không phải giết Đỉnh Quang Tiên khí tức rung động Một ném giận khí Hắn bị một đám Phật giáo đệ tử chặn lại Lấy Phật giáo toàn bộ thực lực điều động Làm cho Đỉnh Quang Tiên lần này cũng là bị thiệt thòi không nhỏ Vẫn lạc một chút đệ tử tinh anh Này tự nhiên để hắn lên cơn giận dữ Những người khác cũng đều không có điều gì gì nhỉ có chuyện như vậy. Nếu như Tiệt giáo không mạnh mẽ đánh trả, cái kia tam giới bên trong Tiệt giáo còn làm sao đặt chân? Đa Bảo đạo nhân trực tiếp phát hiệu lệnh. Không chỉ có là Tiệt giáo ở trong nổi danh đệ tử, còn có thật nhiều không tại Tiệt giáo danh sách trên những kia không đệ tử ký danh cũng đều ở hiệu lệnh bên trong. Mà những kia không ký danh đệ tử vừa hẳn là số lượng đông đảo tu sĩ Lên tới hàng ngàn Hàng vạn Những này thuộc về tán tu tu sĩ Ở đại kiếp nạn bên trong đều là Ăn bữa nay lo bữa mai Đều là chạy tiệt giáo mà đến Dựa vào tiệt giáo dưới chướng Hy vọng có thể bình yên độ kiếp Lúc đó Đinh Nhạc đến Bồng Lai Tiên đảo thời gian liền có thật nhiều đệ tử như vậy Nhờ vả mà tới Ở tiệt giáo đệ tử ở trong Đa bảo đảo nhân hiệu lệnh có thể nói là ngoại trừ thông thiên giáo chủ ở ngoài mạnh mẽ nhất hiểu lệnh Một giáo bên dưới Không người dám nghị hoặc là không người sẽ nghị Xin giáo cùng tiệt giáo xung đột nhất thời kịch liệt lên Tam giới tu sĩ đều có thể nhìn ra Từng mầy từng mầy tiệt giáo đệ tử từ Đông Hải bắt đầu du đẳng Dường như phu quét đường sống như Chỉ cần có lạc đàn siêng giáo đệ tử Cái kia kết cuộc chỉ có vấn lạc một con đường Cho dù có một ít đoàn kết lại với nhau siêng giáo đệ tử Cũng là rất nhanh gặp phải nhanh chóng đến cấu viện rất nhiều lượng tiệt giáo đệ tử vây giết Ngoại trừ cực nhỏ một phần Toàn bộ đều đưa lên bảng Tiệt giáo điên rồi Tam giới bên trong tu sĩ đều có thể cảm nhận được tiệt giáo đệ tử điên cuồng Hoàn toàn là dùng sức lực toàn giáo phái truy sát siêng giáo đệ tử. Mà tiệt giáo triển lộ ra thực lực cũng là để tam giới thất thanh. Cái kia từng vị đại la kim tiên cấp tiệt giáo khác đệ tử hoàn toàn có một loại quét ngang tam giới uy thế. Đa bảo đảo nhân tứ đại đệ tử thần thông quảng đại. 26 vị là trong nhập thất đệ tử có tới 16 vị đại la kim tiên. Cộng thêm còn có đệ tử ký danh bên trong 4 vị đại la Toàn bộ tiện giáo đại la kim tiên cấp đệ tử có tới 24 vị Đây là một cách đủ để quét ngang tam giới con số là một cách khiến người ta run sợ con số ngẫm lại siêng giáo, đếm đếm Cũng là 9 vị đại la kim tiên đệ tử mà thôi Này vẫn là cái kia văn thủ nghiêm pháp thiên tôn cùng phổ hiện chân nhân vừa thăng cấp thêm vào đồng thời con số Đinh nhạc nghĩ đến cách này Trong lòng thì có chút lạnh nở nụ cười Hậu thế 12 kim tiên bị hắn phế bỏ ba cái Cái kia thái ấp chân nhân cùng đạo hành thiên tôn Thanh thư chân quân ba người vốn là thiên tư đều là cực cao Ở xiên giáo mọi người bên trong cũng đều là tối thượng đẳng Nhưng bây giờ, muốn thăng cấp đại la độ khó gia tăng rồi mấy lần Muốn thăng cấp, nhưng là có củ đầu ăn Cho tới Phật giáo, tam giới rất nhiều tu sĩ liền trực tiếp có chút không nhìn Phật giáo đệ tử mỗi một vị đều không kém Tâm tính, đảo tâm đều là tốt nhất chi tuyển Là tam giới có tiếng Nhưng làm sao lương tài mỹ hoặc thực sự có chút không nhiều Thêm vào dược sư Phật cùng di lạng Phật hai vị thánh nhân đệ tử đích truyền Phật giáo cũng là năm Sáu vị Đại La Kim tiên cấp đệ tử khác Thực lực xem như là kém cỏi nhất một cái Tây phương hai vị thánh nhân lăn lộn thực sự có chút thê thảm Làm cho người ta không nói được lời nào Đại La Kim tiên không thể so cách khác Có thể không thăng cấp dựa cả vào cá nhân cơ duyên điểm này Chính là thánh nhân cũng không thể cho bao nhiêu trợ giúp Tiệt giáo lần này hoàn toàn thể hiện rồi hắn uy thế Cường hắn thực lực để này tam giới rung động Đinh nhạc thương thế thêm nặng Nhưng nào có hơn 1.000 năm cho đinh nhạc chữa thương Vì lẽ đó đinh nhạc chỉ có thể khắc ít con đường Muốn biện pháp khác Đến Đại La Kim tiên cảnh giới cỡ này Kỳ thực chính là rất khó chịu thương Một giáo thấy thương thế nói không chắc hay Ba lần là tốt rồi Nhưng nếu như thật sự bị thương Cũng là phiền phức Bình thường thủ đoạn đều không được tác dụng gì Phu quân thông thiên thánh nhân công tham tạo hóa Nói vậy nơi đó có linh đan diệu dược đây Không bằng đi cầu một cầu Ngao làm cho Đinh nhạc xa cái chú ý Khoảng thời gian này Ngao Lam vẫn luôn là ở bồng lai tiên đảo ở lại. Nàng không tính là tiện giáo đệ tử. Cho nên nàng không cần tham dự hai giáo phân tranh bên trong. Bất quá làm cho nàng lo lắng chính là Tứ Hải Long Tục. Tứ Hải Long Tục mâm quá lớn. Phong thần sát kiếp lại không phải ngươi muốn tránh liền có thể trốn quá. Tứ Hải Long Tục có thể hay không may mắn thoát khỏi với khó. Ai cũng khó nói Lão sư Đinh nhạc suy nghĩ một chút Cảm thấy cũng không sai Liền đứng dậy đi rồi kim ngao đảo Bất quá đến kim ngao đảo Thông thiên giáo chủ nhìn một chút Cũng là cảm giác thấy hơi vướng tay chân Hắn cũng không an hiểu luyện đan Lại nói Có thể chỉ hốn nguyên cảnh đan dược tam Giới bên trong cũng không tốt Nói có hay không Bất quá giữa lúc Đinh Nhạc phải thất vọng mà về thời điểm thông thiên giáo chủ nhưng là cho Đinh Nhạc chỉ một con đường